Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz Thiết Linh Chi Thạc. Đôi mắt Giang Thời Phong lập tức phát sáng lên. Mặc dù sau lớp mặt nạ nhưng ánh sáng như sao sa chợt lóe đã chứng tỏ sự kích động trong lòng hắn rồi. Hiện giờ, hắn đã tương đối hiểu biết về kiến thức linh văn cũng như các loại phong ấn thạc.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 Đoạt Mệnh Phong, sinh vật này vậy mà có quan hệ với Thiếp Linh Chi Thạc. Hai người Tằng Diệt Hồn và Chim Mộ Bạch cùng ngẩn người. Hai kẻ ấy dù là võ sĩ tán tu nhưng đã xông pha lăn lộn nhiều năm, tạo được danh tiếng đến thế nên kiến thức tự nhiên vượt xa người thường. Đối với bọn họ mà nói, Thiếp Linh Chi Thạc cũng chẳng phải vật xa lạ gì. Tằng Diệt Hồn kinh hô Đoạt Mệnh Phong có thể cung cấp thuộc tính Thiếp Linh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 Bọn họ nhìn người tuổi trẻ bên kia mà trong mắt không khỏi mang theo vài phần kính nể lẫn hoảng sợ. Người luyện võ sống trong thế giới này chỉ cần du lịch trải nghiệm vài năm thì căn bản đều có thể nhìn thấy được phong ấm thạch bằng nhiều con đường khác nhau. Hơn nữa, tất cả đều hiểu một điều lại đá này chỉ có một loại người mới đủ khả năng thao túng. Linh sư. Thanh niên anh Tốn đang trước mặt mọi người vậy mà lại là một linh sư hùng mạnh.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 Võm nó to như một nắm tay người trưởng thành, giờ khắc này đã rút nhỏ lại một cỡ. Dường như tinh hoa của nó đã bị một vật vô hình rút mất. Thành, hầu như cùng lúc đó, Doãn Thời Phong đã thầm hơ một tiếng. Có điều lúc Doãn Thời Phong và Thanh Ninh Kỳ đang mừng như điên, thanh âm của ký linh lại vang lên như dội một gáo nước lạnh. Y thất bại. Cái gì?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 Do anh thừa phong trợn mắt liếu lưỡi người nói rằng hắn chỉ thu được một viên công kiếp chi thạch mà không phải thiết linh chi thạch sao. Không sai trí linh đáp chắc chắn như đinh đóng cột. Do anh thừa phong tức thì cảm thấy chán nản. Trong mắt người khác, công kiếp chi thạch có lẽ được coi là bảo vật cực kỳ trân quý nhưng đối với hắn thì dùng hai chữ vô dụng cũng có thể không diễn tả được hết được. Thiết linh chi thạch Vậy mà chính là thiếp linh chi thạch. Đúng là thiếp linh chi thạch rồi. Trời ơi, đây chính là lần đầu tiên trong đời ta thấy cảnh bộ linh cho linh thạch đấy. Hơn nữa còn là thiếp linh chi thạch nữa. Trong khoảnh khắc thanh niên ấy hạ tay xuống toàn trường bỗng biến thành một con phố sầm uất náo nhiệt. Vô số người đang túm tụm bàn tán chỉ trỏ cảnh tượng vừa rồi. Bốn mắt của Tàng Diệt Hồn và chim mộ thạch đồng thời sáng rực nhìn chằm chằm vào viên phong ấm thạch trong tay thanh niên. Nhưng không ai biết được trong đầu bọn họ đang có suy nghĩ gì. Song lại ngoài dự đoán của mọi người, thanh niên ấy đang cầm phong ấm thạch một cách cẩn thận nhưng chỉ một chút sau, nụ cười trên mặt y dần dần tắt hẳn, thay vào đó là vẻ uể oải chán chường. Biến hóa trên mặt y tự nhiên là không thể qua mắt được cả đám người từng trải nơi này Các thanh âm nghị luận đủ kiểu bỗng nhỏ hẳn đi ngay lập tức Tàng Việt Hùng khẽ hắn giọng các hạc, ngươi thành công rồi Thanh niên chật trợn trắng mắt nhìn gã với vẻ đầy tức giận Chưa kịp mở miệng đã nghe một thanh âm già dặn phong trần vang lên yên nhi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 trên mặt thanh niên ấy bỗng hiện ra vẻ xấu hổ. Y cũng say đầu lại rồi lên tiếng thúc thúc, "Con hiểu rồi." "Đi thôi lão nhân" cười mỉm xong mới nói. Người thanh niên đáp một tiếng rồi tiện tay vứt viên phong ấn thạch xuống, nhìn chủ nhân quầy hàng mà nói đây là một viên công kép chi thạch. "Còn quý hương con đoạt mệnh phong của người một chút, xem như bồi thường tổn thất của ngươi đi."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 Tiếng nghị luận về một già một trẻ vừa rồi cũng vang lên bên tai không ngừng. Do anh Thừa Phong trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc cũng đã hạ quyết định. Hắn thông thả bước lên, đi tới quầy hàng ban nảy. Chủ nhân quản lý quầy hàng này là một người trung niên thoạt nhìn có vẻ nghèo tốn. Có điều do anh Thừa Phong cũng không ngây thơ đến nổi trong mặt bắt hình dông. Mặc dù tỏ ra khóm nấm trước mặt đám người tàn diệt hồn.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 Đây chính là hàng tốt được vi linh sư vừa rồi xuất thủ bộ linh. Nếu dùng nó đế quán linh, đảm bảo thành công trăm phần trăm. Do anh thừa phong bật cười. Trên thế giới này, ngoại trừ trí linh thì e rằng không có người thứ hai dám khoát lát bản thân có thể quán linh thành công đến cả trăm phần trăm. Hắn khẽ đặt công kiếp chi thạch xuống, dời mắt vào thi thể khô quắc của đoạt mệnh phong rồi nói ta muốn mua nó. Nhưng còn một vấn đề, Trung niên nhân chợt giật mình, vội nói cát hạ tại hạ đây làm ăn đàn hoàng không hề dối trá. Đoạt mệnh phong này đã bị vị linh sư đại nhân ấy sưu linh rồi. Tinh hoa trong người nó đã hoàn toàn mất sạch nên đã là vật vô giá trị. Do anh thừa phong thầm nghĩ biết ta đã thấy cảnh kia rồi nên ngươi mới nói như vậy. Nếu đổi lại thành một kẻ không rõ, chỉ e sẽ giải thích theo kiểu khác rồi. có điều, dù thầm kinh bỉ nhưng trên mặt hắn vẫn không lộ ra chút nào, chỉ trầm giọng hỏi ta muốn biết, có thể tìm Đoạt Mệnh Phong ở đâu?